Chương 1771 Biết trước hai, Đừng lo lắng Tiêu Trần cười Hoặc là chúng chết Hoặc là tôi chết Không có kết cục thứ ba. A công vui vẻ cười nói Được, được, được Đúng rồi Tiêu Trần nghĩ tới rồi hỏi Ông có biết sự trường sinh bất tử Của những thứ này phá vỡ như thế nào không A công lắc đầu Nếu tôi biết Trận chiến đầu tiên đã không rơi vào kết thúc toàn bộ mọi người chết Nếu có cơ hội Có thể đi đến dị vực một chuyến, có thể bên kia sẽ có đáp án mà cậu muốn. A Công đưa ra một gợi ý, Tiêu Trần gật đầu, đây thật ra là một cách, chỉ có điều phải dấn thân vào mạo hiểm. Đương nhiên, loại chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn khi thực lực khôi phục, hơn nửa kết giới cũng không dễ dàng đột phá như vậy. Nhân tiện, Tiêu Trần, A Công lấy ra một túi bách bảo và nói, ở đây có rất nhiều linh thạch thuộc tính, tất cả đều được khai thác ở bất Quy Sơn qua nhiều năm. Sau khi kinh mạch của cậu khôi phục lại, cậu hẳn là có thể trực tiếp tiếp cận cảnh giới đại đế, lúc đó cậu nên cần những thứ này. Tiêu trần gật đầu, cảnh giới của hắn vẫn còn, nhưng thực lực cũng không có, nếu như kinh mạch khôi phục, bây giờ đại đạo không thể tới quấy rầy hắn, tiến vào cảnh giới đại đế cũng không có vấn đề gì. Tiến vào cảnh giới đại đế cần phải có một lượng lớn linh lực làm chỗ dựa, linh khí của đại thế giới đơn giản là không đủ, chỉ có linh khí của đại thế giới hoặc một số lượng lớn linh thạch thuộc tính mới có thể hỗ trợ cho Tiêu Trần, để trực tiếp bước vào cảnh giới đại đế. Tiêu Trần không khách khí cất túi bách bảo đi, mặc dù A Công không giải thích có bao nhiêu viên linh thạch thuộc tính, nhưng hắn nghĩ nó sẽ không ít, dù sao thì bất quy sơn lớn như vậy, A Công đã ở đây quá lâu, chắc lão tử cũng ra tay không ít. Sau đó Tiêu Trần hỏi, ông có thể tìm thấy lối vào lông mộ ở đây không? Có một lối vào lăng mộ rồng ở hạo nhiên đại thế giới. Nhưng hầu hết những con rồng đều thích sống ẩn giật, và một vụ lộn xộn khác đã xảy ra. Tiêu Trần ước tính rằng lối vào lăng mộ rồng ở đại thế giới đã bị đóng lại. A công mỉm cười, thể hiện sự tự tin rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Có một thống lĩnh ở Bất Quy Sơn, người đã từ một con rắn lông vũ biến thành một con rồng. Ông ta đã quá già. Đã đến lúc phải rời đi. Ngôi mộ rồng cũng nên được mở cho ông ta. Tiêu Trần vui mừng không xiết. Chuyện này dễ xử lý, không cần tìm kiếm manh mối khắp thiên hạ. A công dẫn tiêu trần, tìm thấy vị thần lông có đại nạn đang đến gần. Đây là một lão nhân tốt bụng, đầu tóc chảy rất cẩn thận, không một chút sơ rối. Trong hốc mắt hơi trũng sâu, một đôi mắt nâu đen thì thầm những thăng trầm của năm tháng. Lão nhân tinh thần phấn chấn, nhưng tiêu trần có thể cảm giác được thần sắc lão nhân đã biến mất. Lão nhân sống một mình trong một sơn cốc có một vực nước sâu ở giữa sơn cốc. Nhìn thấy A Công và Tiêu Trần đến, lão nhân cũng không có ngạc nhiên, dường như A Công đã bàn bạc với lão nhân từ trước. Tới rồi. Lão nhân ngồi bên mép hố sâu, khẽ gật đầu khi nhìn thấy Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng gật đầu đáp lại, lão gia tử. Làm phiền rồi. Ha ha. Lão nhân cười lắc đầu, tôi là một lão nhân già hòm hẹm, cả đời này đã ở trong bất quy sơn này cũng không có làm chuyện tốt xấu gì. Giấy phút cuối cùng có thể có chút tác dụng cũng là một niềm an ủi nho nhỏ. Lão nhân không có sợ chết, thậm chí còn rất lãnh đạm, có lẽ là bởi vì sống quá lâu, đối với thế giới này cũng không có lưu luyến. Lão nhân lấy ra một bầu rượu, từ từ rút nút rồi nhẹ nhàng đổ rượu trong bầu xuống hố sâu. Thật long trọng như một nghi thức cáo biệt. Tiêu Trần và A Công chỉ im lặng quan sát mà không làm phiền. Khi đó tôi chỉ dài ba thước. Ở trong hồ, đêm nào cũng thò ra mặt nước nhìn trăng. Lão nhân nói nhỏ, như đang nói với chính mình hay nói với hố sâu. Lúc đó, tôi luôn nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó được lên mặt trăng để ngắm nó. Lão nhân nói rồi cười một mình, như thế ông đang cảm khái về trí tưởng tượng không kiềm chế được của tuổi trẻ. Tôi đã lớn lên và biến thành một con rồng, nhưng tôi không còn linh hồn nữa, cũng không biết cả đời này là sống như thế nào. Lão nhân vừa nói vừa rót giọt rượu cuối cùng trong bầu rượu xuống hố sâu, những gần sóng cuối cùng lăn tăn dưới hố sâu, rồi cũng dần lặng đi. Lão nhân đặt hồ lô xuống đất, khẽ nói, tiểu gia hỏa, hồ lô này đưa cho cậu. Dùng đựng rượu thì ngon. Người trẻ tuổi vẫn nên uống chút rượu. Tiêu Trần im lặng gật đầu, không phát ra âm thanh. Trong những năm qua, cậu đã làm điều đó vài lần, mỗi lần như thế cậu đã chết đi sống lại. Cậu cũng chưa bao giờ nói với tôi cảm giác chết đi. Chương 1772, Long Mộ Lão Nhân nói, giọng nói nhỏ dần, cuối cùng cũng dừng lại. Sơn Cốc yên tĩnh, chỉ có nước hồ nhẹ nhàng xoáy lên, bắn một ít trên người Lão Nhân. Lão Nhân đã ra đi, lặng lẽ và bình thản. Lần đầu tiên Tiêu Trần nhìn thấy một đại năng trong cảnh giới nguy đế. Giống như một người bình thường, rời khỏi thế giới này một cách nhẹ nhàng và bình thản, không hối hận hay phàn nạn, mọi thứ đều tự nhiên như vậy. Tâm trạng của Tiêu Trần rất nặng nề, bởi vì Tiêu Trần biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể tận hưởng được sự yên bình và tự nhiên như thế này. Tiêu Trần bước tới và treo bầu rượu quanh thắt lưng của mình. Ông lấy lão nhân đã chết. Đúng lúc này, phía trên bầu trời mây giông bắt đầu tụ lại, bầu trời sáng sủa trong phút chốc trở nên tối tâm. Đám mây dông đã che khuất gần như toàn bộ bầu trời, tạo ra một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy từ từ quay, nhất thời gió giật kinh người. Tuy nhiên, hàng trăm triệu sơn quỷ bất quy lộ vẫn lặn lẽ không gây tiếng động, dường như tất cả những sơn quỷ đều đang lặng lẽ tiễn đưa lão nhân. Dần dần, ở trung tâm của vòng xoáy mây dông cực lớn xuất hiện một luồng sáng nhiều màu sắc, ánh sáng kia trực tiếp chiếu tới, chiếu rọi vào sơn cốc nơi lão nhân ở. Thân thể lão nhân như được một bàn tay vô hình nâng đỡ, cố gắng thoát khỏi tiêu trần rồi bay lên trên. Tiêu trần buông tay ra, thân hình lão nhân bay lên trời dưới ánh sáng thần quang chiếu rọi. A công, tôi đi rồi sẽ trở lại, nói với Minh Nguyệt một tiếng. Tiêu trần nói với A công. A công gật đầu, sốt sáng nói, tiểu trần, nói cho người ta, đừng đồng thủ. Tiêu trần nở nụ cười, đừng lo lắng, tôi cùng Long Tộc có quan hệ rất tốt. Lão nhân thở phào nhẹ nhõm gật đầu, tốt rồi, tốt rồi. Tiêu Trần theo thi thể lão nhân, trôi về phía trung tâm của vòng xoáy mây dông. Đột nhiên một con mắt màu xanh lam to lớn xuất hiện ở trung tâm của vòng xoáy. Nhìn chầm chầm Tiêu Trần. Đôi mắt to tròn như mặt trời nhỏ, không khó để hình dung chủ nhân của đôi mắt này là quái vật khổng lồ như thế nào. Thành long đại nhân, không nhận ra tôi sao? Tiêu Trần cười híp mắt. Tất nhiên Tiêu Trần biết chủ nhân của con mắt này, đó là người bảo vệ ngôi mộ rồng, có lẽ là con rồng mạnh nhất trên tinh không này, một tên có sức mạnh vô cùng gần với đại đế. Đôi mắt xanh biến sắc, lộ ra vẻ ghét bỏ. Nhưng ngay sau đó, một cái râu rồng to lớn như cột trụ, vươn ra từ trong vòng xoáy, râu rồng cuộn lấy thân thể của Tiêu Trần và lão nhân rồi biến mất trong vòng xoáy. Vầng trăng đầu tiên treo cao trên bầu trời đêm, ánh bạc mờ nhạc nghiêng trên những hàng bia đá lạnh. Gió thê lương rì rào cô đơn, một bài ca dao cổ vang lên trong không trung, thương tiếc cho những người đã khuất nơi đây. Đây là lần đầu tiên Tiêu Trần đến đây, thành thật mà nói thì hắn hơi thất vọng khi nhìn thấy một địa của thần lông huyền thoại trước mặt. Nó bình thường, không như mong đợi chút nào. Lăng mộ rồng trong tưởng tượng của Tiêu Trần nên là một nơi cao quý và lạnh lùng, có sự lạnh lùng, nhưng sự cao quý lại không nhìn ra. Ngay cả thi hài của lão nhân cũng bị thanh long đại nhận tùy tiện dùng râu đập một cái hố. Tùy tiện dựng lên một bia mộ, sau đó liền tùy tiện chôn. Tiêu trần ngẩng đầu, nhìn thanh long chỉ có thể nhìn thấy đầu, hỏi, đây là xong rồi. Tại sao chỉ có thể nhìn thấy cái đầu, bởi vì thanh long quá lớn, chỉ cần một cái đầu đã chiếm toàn bộ không gian. Vậy thì còn muốn gì nữa? Đánh trống khu chiên mà khóc. Thanh long tức giận đáp. Tiêu Trần khóe miệng máu suýt chút nửa phun ra, ít nhất cũng phải có lễ nghi. Cứ như vậy đào hố chôn đi, cảm thấy có chút kỳ quái. Lặng lẽ đến, đi nhẹ nhàng, tôi nghĩ là tốt rồi. Thanh Long lắc đầu, một hồi cuồng phong thổi qua toàn bộ không gian. Được rồi. Địa bàn của ngài, ngài nói gì cũng đúng. Tiêu Trần không buồn nói thêm, nhân tiện, cô nên có một loại dược liệu như cửu lông già làm ở đây, đúng không? Cô gái tim tim đó thường nói về cậu. Thanh Long Đại Nhân không trả lời tiêu trần, mà bắt đầu nói sang chuyện khác. Tiêu trần trợn mắt khi nghe nó, trêu chọc nói, Thanh Long Đại Nhân, ngài định chuyển nghề thành nguyệt lão sao? Cũng không phải là không được, cậu làm trượng phu của tim tim, tôi có thể tiếp thu. Thanh Long nghiêm túc gật đầu, quả nhiên một cơn gió nổi lên. Cả ngày không có việc gì làm sao. Tiêu trần nghe thấy trong đầu ong ong. Lão Long này thật là đau cái mông. Không có chuyện gì. Thanh Long chớp chớp mắt nói tiếp, thế nào, nghĩ xem sao. Tiêu Trần tức giận trận mắt nói, nghĩ cái rắm, tôi không có thời gian nói chuyện bậy bạ với ông ở đây. Tim Tim là một cô gái tốt. Nó rất phù hợp với thẩm mỹ của nhân tộc của cậu, hơn nữa cũng là tộc trưởng hiện tại của Long tộc. Cô ấy có quyền lại xinh đẹp, không động tâm sao. Thanh Long vẫn không buông tha. Vẫn đang thuyết phục Tiêu Trần không mệt mỏi. Chương 1773, lòng tim tim quyết đấu, đừng nói chuyện với tôi, tôi còn không biết mình sẽ ở ra trắm lúc nào, chậm trễ những cô gái khác là điều không tốt. Tiêu Trần lắc đầu, không nghĩ tới chuyện này chút nào. Vậy thì lấy đồ của cậu rồi cút xéo đi, sau này đừng có đến nữa. Thanh Long giọng điệu đầy khinh thường. Lắc đầu ngoài ngoại. Ngay lập tức, hai bông hoa màu xanh lam xuất hiện trên tay Tiêu Trần, sáu là sáu nhụy trông rất ảo diệu. Cảm ơn rất nhiều. Tiêu Trần đặt bó hoa, nói lời cảm ơn. Đi đi. Thanh Long sau đó mở ra mộ rồng, thổi bay Tiêu Trần. Sau khi Tiêu Trần đi, một bóng người mảnh khảnh từ xa đi tới. Nhìn Thanh Long với vẻ mặt buồn bã. Không ai khác chính là Long Tim Tim, người đã trưởng thành. Đúng như lời Thanh Long nói khi cô gái này lớn lên rất phù hợp với thẩm mỹ của loài người xinh đẹp vô cùng Đều nghe thấy rồi chứ về sau cũng đừng nghĩ về hắn nữa trong lòng người ta căn bản không có cô đâu Thanh Long lắc đầu ngữ điều thật ra có chút vui vẻ Đây cũng là chuyện bình thường Thanh Long chưa bao giờ thích tiêu trần đặc biệt là tiêu trần ma tính nhưng nhân tính và ma tính lại sinh ra hắn nhìn mặt tiêu trần liền khó chịu Hơn nữa Tộc trưởng của Long Tộc kết hôn với nhân tộc. Đây là một tiền lệ chưa từng có, tiêu trần cự tuyệt, Thanh Long đương nhiên rất vui vẻ. Lời thuyết phục giai dẳng vừa rồi chỉ là để Long Tim Tim nhìn thấy, bởi vì sau này Thanh Long không muốn bị cô gái này nói ra lời nói như chia rẽ uyên ương. Thanh Long Thúc, vừa rồi tiêu trần ca ca là có ý gì? Long Tim Tim chóng cầm ngồi trong mộ địa, nhìn những phần đất cao thấp, có chút lơ đỉnh. Có ý gì? Thanh Long hơi ngẩn ra, hắn từ chối Thanh Long đại nhân của tôi, còn có thể có ý tứ gì? Không. Long tim tim lắc đầu, tiêu trần ca ca nói bản thân không biết bản thân sẽ chết. Tôi biết tiêu trần ca ca nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiêu trần ca ca nói như vậy. Không sao, hắn chỉ là bịa ra lý do từ chối. Thanh Long nhàn nhạt đáp. Long tim tim lắc đầu, tôi rất rõ tiêu trần ca ca là người như thế nào. Dù có tìm lý do để từ chối thì đó cũng phải là một cái cớ rất không đáng tin cậy. Tiêu Trần Kaka là một người rất lạc quan. Anh ấy trước kia chưa bao giờ nói những lời như vậy, Thanh Long biết cô gái này tâm tư tinh tế, có chuyện không thể giấu dếm được. Chào ôi! Thanh Long thở dài, chuyện này liên quan đến trận chiến của các dị vực. Thanh Long nhìn lên vần trăng khuyết, chậm rãi kể về đại kiếp nạn. Trận chiến của thời đại hỗn độn sẽ phá tan đại địa vô tận, chúng thần vẫn lạc, thời đại chư thần chấm dứt. Trận chiến vá trời cũng không bi thảm như vậy, chiến trường chính là ở bên kia kết giới, tuy rằng sinh vật dị tộc không tới, nhưng vẫn có vô số tu sĩ chết ở nơi đó, trực tiếp gây nên sự kết thúc của một thời đại. Theo suy luận, thảm họa này sẽ vượt qua cả thảm họa trong thời đại hỗn độn, bởi vì kết giới đã được rửa sạch bởi ngọn lửa chiến tranh hết lần này dị vượt sẽ đích thân đến tinh không này. Phải biết trận chiến của thời đại hỗn độn Trong bí điển của lông tộc có ghi lại. Trong trận chiến đó, vương của dị vực chỉ giáng xuống ba phân thân, đã gây thương vong vô số. Nếu như chân thân thật sự tới, e rằng không ai trên tinh không này có thể ngăn cản. Câu nói vừa rồi của Thanh Long làm cho sắc mặt của lông tiêm tiêm tái nhợt Lông tộc của chúng ta có một chí bảo vũ quan bàn, có thể bảo vệ bản thân khỏi kiếp nạn. Đừng nghĩ đến những việc dư thừa. Giọng điệu Thanh Long trở nên nghiêm túc. Nhưng, lòng tim tim bị thanh lòng cắt ngang trước khi cô có thể nói hết lời, không có nhân nhị gì hết, lòng tộc ta luôn sống ẩn giật. Không thể, không được phép, không có khả năng xen vào những chuyện này. Lòng tim tim có chút không phục, tuy không có nhiều rồng nhưng mỗi con đều có sức chiến đấu hàng đầu, vậy tại sao chúng lại không có khả năng? Thấy lòng tim tim đang suy nghĩ gì, thanh lòng lắc đầu nói, mấy vị đại thần thời đại chư thần đều kinh tài tuyệt diễm. Lại bị ba phân thân của vương dị vực giết tới máu chảy thành sông, tim tim à, đừng lấy mệnh vận của lông tộc làm trò đùa. Nếu tu sĩ có năng lực đều nghĩ như ngài, vậy chẳng lẽ chỉ có tiêu trần ca ca một mình một người đối mặt với đại kiếp nạn sao? Đây có thể là lần đầu tiên lông tim tim hỏi thanh lông với giọng điều chất vấn kể từ khi cô lớn lên nhiều như vậy. Những người khác thì tôi không biết, nhưng lông tộc thì không được liên quan. Lông tộc của tôi không nợ ai cả. Thanh Long giọng điệu có chút gây gắt, nhưng sau đó nhanh chóng dịu đi, nhìn Long Tim Tim, Thanh Long chậm rãi nói, loại chuyện này, thêm Long tộc của chúng ta cũng không có ý nghĩa gì. Năng lực của chúng ta không tới, không cần mạo hiểm đi vào nơi diệt tộc, cô là tộc trưởng, không thể tùy hứng mà làm chuyện. Chương 1774, Long Tim Tim quyết đấu, 2. Long Tim Tim cúi đầu Thanh lòng nói đúng, năng lực không thể tránh khỏi, e rằng không có người nào thuộc lông tộc nguyện ý tham chiến. Trên thực tế, thái độ của thanh lòng chính là thái độ bình thường, bởi vì lợi tránh hại là bản chất của vạn vật. Tôi đi giúp tiêu trần ca ca, tôi đi một mình. Lông tim tim im lặng hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười nói câu này. Nói nhảm, một chút tu luyện của cô không đủ nhét kẻ răng người khác. Thanh lòng râu rìa lung lay, cô gái này không nghe lời. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ chăm chỉ tu luyện, tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp đỡ Tiêu Trần ca ca. Long tim tim nắm chặt tay, tự tin gật đầu. Chào ôi! Con gái lớn như bác nước đổ đi. Thanh Long bất lực thở dài. Bác Quy Sơn. Tiêu Trần đi vào lông mộ không lâu thì đi ra, A Công cho rằng Tiêu Trần đã gây ra rắc rối gì đó trong lăng mộ rồng và bị đuổi ra ngoài. Khi thấy Tiêu Trần đưa cửu dịp già lam ra, A Công đã rất nhẹ nhõm. Minh Nguyệt vẫn chưa về à? Tiêu Trần hỏi. A Công cười lắc đầu, lúc này mới bao lâu đâu, để tiểu Minh Nguyệt chơi một lát. Tiêu Trần gật đầu, dù sao dược liệu đều có trong tay, cũng không có việc gì phải gấp gáp, cô gái nhỏ đã nhiều năm như vậy không về, nên ở lại một thời gian đi. Nhân tiện, A Công, ông nói rằng khí tức của những sinh vật kỳ lạ xuất hiện trên bất quy lộ này, điều này khiến cho cái xác cao ngất trời bốc cháy. Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Dù sao TH cũng không có việc gì để làm, tiêu trần muốn biết nhiều hơn về nó. A công gật đầu, khí tức này rất mờ mịt, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi thối trên người chúng, dù sao thì hồi đó tôi đã phải đối phó với chúng rất nhiều. A công nói xong ánh mắt đầy oán hận, đột nhiên ánh sáng từ trong mắt đục ngầu phun ra. A công chỉ vào bất quy sơn, khí tức này, mỗi khi xuất hiện trong một thời gian ngắn. Đều quanh quẩn ở bất quy sơn Nếu như tôi đoán không lầm Thì những sinh vật dị vực Có phải là vì phía dưới bất quy sơn này Đè nặng gì đó nên đến A công nói cười lạnh một tiếng Dãy núi mà sơn thần đại nhân biến thành Chỉ bằng đám lâu là chúng nó Cũng muốn dao động Không biết tự lượng sức mình Tiêu trần hứng thú hỏi A công, thứ được phía dưới bất quy sơn này Gây gớm vậy sao A công gật đầu, vẽ mặt nghiêm túc nói Một phân thân của vua dị vực Trước đây trong một trận chiến ở thời kỳ hỗn độn, vua dị vực có tổng cộng ba cái phân thân phủ xuống, ba cái phân thân này dẫn đầu vô số sinh vật dị vực cùng các đại thần phát động cuộc chiến. Ba cái phân thân này cuối cùng đều bị trấn áp, chỗ bị trấn áp ban đầu là chiến trường thê thảm nhất. Phân thân Tiêu trần nhíu mày một cái, ý của ngài là, trước đây trong một trận chiến, vua dị vực chẳng qua chỉ phủ xuống ba cái phân thân. A công bất đắc dĩ gật đầu, nói ra thật xấu hổ. Chỉ là ba cái phân thân mà thôi, quậy đến lông trời lỡ đất. Chết tiệt, nếu như chân thân tới đây, vậy còn chơi một trắm. Trong lòng Tiêu Trần mắng một câu. Hai phân thân khác trấn áp ở đâu? Tiêu Trần cảm thấy lần này những tên kia tới đây, mục đích lớn chính là giải cứu phân thân bị trấn áp. Lão đầu biết ý của Tiêu Trần, không chút che giấu nói, phía dưới tháp kiếm bất diệt của vùng đất vẫn thần. Nơi cuối cùng, cũng là một cái phân thân nguy hiểm nhất. Do thể sát bàn cổ đại thần tự mình trấn áp. Mẹ kiếp, địa cầu. Tiêu trần nhìn không được mắng một câu thô tục nếu như những đám người này đến đây với mục đích thực sự là phân thân mắt to kỳ quái, e rằng địa cầu gặp phải tai ương. Mặc dù địa cầu có kết giới không nhìn thấy bảo vệ, thế nhưng Tiêu Trần cũng không dám hứa chắc bọn người kia không có thủ đoạn độc phá. Hiện tại ở trên địa cầu năng lực của những người tu hành kia. khong co thu đoan đot phải bọn người kia. E rằng cho người ta nhét kẻ răng cũng không đủ. Cho dù ngục lông ở trên địa cầu, không nói trước kia ngục lông bị tổn thương, cho dù không có tổn thương, thế nhưng không có mình, cô cũng không thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Nếu như bọn người kia, đều có thực lực như dịch tiên và hồ ly lãng lơ, chỉ lo sự tình sẽ hỏng. Tiêu Trần nghĩ đến đây, trong lòng có chút nóng nảy. Tôi đi tìm Lưu Tô Minh Nguyệt, lập tức trở về Liên Hoa Động Thiên tiêu trần vô cùng lo lắng muốn đi a công không biết địa cầu là thân thể bạn cổ đại thần biến thành cho nên không rõ vì sao tiêu trần gấp gáp như vậy có vấn đề gì không a công hơi nghi hoặc một chút lập tức an ủi thật ra cũng không cần quá lo lắng ở mỗi nơi trấn áp phân thân đều không thể dễ dàng rung chuyển tháp kiếm bất diệt chính là vô số kiếm thần hợp lực chế tạo kiếm ý hằng cổ bất diệt trên ba vương tọa thanh đồng của vùng đất vẫn thần Có ba anh linh vô thường ngồi đấy. Thân thể của bạn cổ đại thần càng sẽ không dễ dàng để cho mấy thứ này tiến vào. Chương 1775, không gian quỷ dị chỉ sợ nhỡ đâu thôi. Tiêu Trần lắc đầu, mấy thứ này tới đây, nhất định là sẽ thả những phân thân này ra, nếu không chúng nó sang đây xem phong cảnh sao. A Công nghe vẻ mặt căng thẳng, gật đầu. Nên đối đải thận trọng Tôi đi tìm Lưu Tô Minh Nguyệt Lập tức trở về Liên Hoa Động Thiên Tiêu Trần nói bước ra một bước Thế nhưng cảnh sắc trước mắt đột nhiên phát sinh thay đổi Đen, đen nồng nặc như là vẫy mực Đen đến giống như đã có thực chất Tiêu Trần thế mà lại không giải thích được bước chân vào một trong không gian màu đen Trong bóng tối, Tiêu Trần đứng lẳng lặng Giữa trong mắt màu đen phóng ra sát ý kinh khủng Bởi vì Tiêu Trần nghe thấy được mùi đặc thù trên người sinh vật dị vực. Bắt đầu. Tiêu Trần hít thở một hơi sâu, toàn thân hơi nước màu vàng ầm ầm bộc phát. Thế nhưng ánh sáng màu vàng cũng không có rọi sáng xung quanh bao nhiêu, mượn ánh sáng màu vàng, ở bóng tối này, Tiêu Trần chỉ có thể nhìn thấy thứ xung quanh ba trượng. Đi ra đi, thằng nhãi con. Tiêu Trần lạnh lùng nói, huyết dịch toàn thân không ngừng ầm ầm nổ vang. Ha ha. Một tiếng cười the thế đột nhiên vang lên ở bên tai tiêu trần. Không nghĩ tới có thể đụng tới ngươi ở chỗ này, tuy rằng chủ thường đã nói qua. Ngươi mang số mệnh vô thường tạm thời không có cách nào lây động, thế nhưng ngươi cũng chẳng mạnh như trong tưởng tượng thư phải em mờ thanh chồng chất mà đến, ở xung quanh tiêu trần không ngừng nhộn nhạo. Mi cảm thấy ta rất yếu. Tiêu trần hơi mắt nheo lại, bắp thịt toàn thân đã căng thẳng đến cực hạn, chỉ cần vừa phát hiện dị thương, chính là một kích lôi đình. Rất yếu, quá yếu. Cái âm thanh kia the thế miệng đầy dễu cực. Tiêu Trần rất căm tức, thế nhưng lại không có biện pháp gì, bởi vì thần thức không cách nào phóng ra ngoài, chỉ dựa vào mắt thường của võ phu, thì không cách nào xuyên thấu những bóng tối này. Tìm ra những tên ẩn nắp đó. Sự hạn chế của võ phu quá lớn, đối mặt với loại tình huống này chính là có sức không có chỗ dùng. Nếu không tìm được, Tiêu Trần dứt khoát lười tìm. Dưới chân tiêu trần đột nhiên phát lực, một bước đạp xuống, tràn đầy sức mạnh chí cực, không giữ lại chút nào nổ tung trong bóng tối này. Toàn bộ không gian tối tâm, bắt đầu rung chuyển kịch liệt bằng một bước chấn, không gian trong bóng tối thậm chí xuất hiện từng cái khe hở. Trong khe có ánh sáng chiếu vào, tiêu trần trong lúc mơ hồ dường như nghe thấy tiếng nói chuyện huyên náo. Thế nhưng những khe hở này chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Rất nhanh toàn bộ không gian lại trở về hình dáng ban đầu. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng Tiêu Trần hiểu tình cảnh của bản thân. Bản thân chắc còn ở bất quy sơn, chẳng qua bị kéo vào trong không gian không thể diễn tả. Thú vị, rõ ràng không có bất kỳ dao động linh khí, lại sở hữu sức mạnh kinh khủng như thế, xem ra phương thức tu hành trong mảnh tinh không này xảy ra biến hóa. Cái âm thanh the thế vang lên lần nữa, đã thêm mấy phần ngưng trọng. Tiêu Trần không muốn nói nhiều, chân phải lần nữa bỗng nhiên đạp xuống, lần này không phải một cái. Mà là chân này đến chân khác. Tiêu Trần muốn dùng mang lực. Chấn vỡ cái không gian quỷ dị này. Sức mạnh khổng lồ, chấn toàn bộ không gian tối tâm lây động kịch liệt, khe hở cũng càng ngày càng nhiều. Mắt thấy không gian sẽ vỡ vụn, một bóng người như giả kiêu, đột nhiên xuất hiện. Cái bóng người này cùng bóng tối hòa làm một thể, một đống đen như mực không biết là thứ vun mot bong nguoi nhu da kieu gì, ở dưới sự che chở bóng tối, lao thẳng tới Tiêu Trần. Còn tưởng rằng tiểu súc sinh mi không ra cơ đấy Tiêu trần miệng phun đầy phân Một cái băng quyền thẳng tắp đánh tới Tiêu trần tàn nhẫn đấm lên người bóng đen kia Thế nhưng uy lực nắm đấm có thể làm sụp đổ núi lớn vô tận Lại như là đánh vào trên bông vải, mềm mại Một vòng xoáy màu đen Xuất hiện ở trong quả đấm tiêu trần Lực hút to lớn truyền đến kéo tiêu trần Thế nhưng sức lực của tiêu trần khủng bố cỡ nào Sức mạnh này căn bản không có biện pháp lây động bóng người của Tiêu Trần. Thú vị, thiên cư hắc ám nhưng hút không được sức mạnh của ngươi, quả nhiên là phương thức tu hành không mượn từ linh khí. Bóng người màu đen cười quái dị một tiếng. Bóng người màu đen đột nhiên bị vòng xoáy kia hút vào, biến mất ở trước mắt Tiêu Trần. Tiêu Trần tức muốn chết, nếu như thần trí của mình có thể phóng ra ngoài. Nhất định có thể bắt được tên súc sinh đó. Thế nhưng không có nếu như... Tiêu trần chỉ có thể cưỡng chế ngăn chặn lửa giận, để cho mình tỉnh táo lại. Chỉ dựa vào thân thể là có thể đạt được loại trình độ này, thực sự là xem thường ngươi, thế nhưng đây là một thông tin rất quan trọng, em mờ thanh bén nhọn vang lên lần nữa, tiếp theo bóng người của nó xuất hiện ở phía trước tiêu trần, không gian quỷ dị bị chấn động lung lây sắp đổ, trong chấp mắt chữa trị hoàn chớp mat chua tri hoan tat Chương 1776, liệt thiên thức chật chật, dựa vào thân thể có thể vô hạn tiếp cận không chi cảnh giới. Bóng đen và bóng tối hòa làm một thể, giọng nói tràn đầy chế nhạo, đúng rồi, hẳn ngươi không hiểu, dùng lời của các người, không chi cảnh giới chính là đại đế cảnh. Tiêu Trần hơi mắt nheo lại, mặc cho cháu trai ở chỗ này ồn ào, nội tâm bản thân đã bình tĩnh không lây động. Đáng tiếc, thiếu chút nữa chính là đại đế, nếu không, ngươi hẳn là chiến được với ta một trận bóng đen cũng không nóng nảy một bộ dáng vẻ nắm chắc phần thắng người này và dịch tiên hồ ly đều cùng một cảnh giới cũng chính là cảnh giới đại đế tiêu trần biết bản thân chỉ là một võ phu cảnh giới ngụy đế không có khả năng đối đầu với nó mặc dù thực lực của nó có khả năng không bằng dịch tiên thế nhưng cảnh giới đại đế chính là cảnh giới đại đế tồn tại khoảng cách không thể đi qua được với ngụy đế mi muốn chết tiêu trần hơi nheo mắt lại Hít vào một hơi thật dài. Ô! Lẽ nào ngươi còn giấu thực lực? Giọng bóng đen trêu đùa như trước, thế nhưng hơi thở của nó thế mà lại nồng đậm hơn. Trong không gian màu đen, lúc này ngày càng đặc hơn, màu đen đã có thực chất, đậm đặc giống như bột nhảo. Ngoài miệng chế dẻo, nhìn không thèm để ý, thế nhưng lại dùng hành động nói cho Tiêu Trần, nó vẫn chưa khinh địch. Tiêu Trần hiểu rõ, loại quái vật sống vô số năm ấy, bạn không nên trông cậy vào chúng nó ở thời điểm đối địch xuất hiện khinh địch mà bị giết ngược hy vọng xảy ra chuyện như vậy còn không bằng đi mua vé số xác suất càng cao biết cái gì là võ thần không đồ gà con tiêu trần dẻo cợt một tiếng sau đó hoa nhỏ năm màu ngay ấn đường của tiêu trần sáng lên thân thể tiêu trần bắt đầu kịch liệt bạo vang giống như chung trống cùng kêu cái gì là võ thần bản thân tiêu trần thật ra cũng không biết Tuy là sư phụ nhà mình không đáng tin cậy, là một vị võ thần thứ thiệt, thế nhưng tiêu trần lại cũng chưa từng thấy hắn ta xuất thủ. Đối với võ thần, tiêu trần cũng chỉ hiểu là một từ thôi, thế nhưng không sao, tiêu trần chỉ nói ra để dọa người này mà thôi. Lâu lắm không tới đây rồi, thế mà lại xuất hiện phương thức tu hành kỳ quái như vậy. Bóng đen bắt đầu cười khăn khặc quái dị, toàn bộ không gian tối tâm, bắt đầu vặn vẹo không theo quy tắc nào. Trong không gian xuất hiện sức mạnh xé rách to lớn, không ngừng kéo thân thể tiêu trần. Nếu như là nguy đế bình thường, e rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị kéo thành những mảnh nhỏ. Thế nhưng thân thể võ phu tiêu trần, cứng trắng chống đỡ sức mạnh lôi kéo ấy. Trong lòng tiêu trần đại khái hiểu ra, nguyên nhân vì sao bản thân muốn an bài mình vào vận mệnh thiên quốc, đi theo đường võ đạo. Đối với mấy thứ này mà nói, võ đạo là phương thức tu hành mới tin, chúng nó không biết chúng nó lại không thể kiềm chế gắt gao giống như với người tu hành dựa vào linh khí. Hiện tại mọi người đều công bằng, không có quan hệ kiềm chế, sinh tử mỗi người dựa vào sức mạnh. Tiêu Trần nhắm mắt lại, huyết dịch lưu động và tim nhảy lên, nhành đến mức độ khó tin. Tiếp theo từng cái lỗ chân lông trên da Tiêu Trần cũng bắt đầu toát ra giọt máu mình Giọt máu vừa xuất hiện đã bị bốc hơi. Giọt máu bị bốc hơi biến thành hơi nước màu đỏ nhùm đỏ hơi nước màu vàng xung quanh thân thể. Rắc. Một tiếng vỡ vụn, vang lên ở trên mặt tiêu trần, từng cái khe hở nhỏ nhắn, không ngừng chậm rãi lan ra trên mặt. Chỉ trong nháy mắt, khe hở này trải rộng toàn thân, lúc này cả người tiêu trần, trông giống như đồ sứ sắp sữa tan vỡ. Lúc này toàn bộ không gian vặn vẹo, bắt đầu nén cực nhanh, áp lực trở nên lớn chưa từng có. Thân thể cường hãn của ngươi, có thể chịu nổi sao? Bóng đen giọng nói chế dẫu lần thứ hai vang lên. Tốc độ nén không gian thực sự quá nhanh. Bóng đen với mới nói xong, không gian cũng đã hoàn thành co vào. Sau khi không gian bị nén, chỉ còn lại có tiêu trần đứng yên một chỗ. Sức nén to lớn kinh khủng trút xuống, giống như có hai đại thế giới đụng vào nhau, mà tiêu trần chính là người đứng ở giữa hai thế giới này, thừa nhận sức mạnh khủng bố nhất. Hú hú. Một tiếng kêu khóc không cách nào nói rõ vang lên. Giống như gạo thét, giống như bi thương, không nói rõ được cũng không tả rõ được, khiến người ta rất khó chịu. Tiếp theo một bóng người vĩ đại màu đen giống như tử thần, xuất hiện ở ngoài không gian bị áp xúc Mà ở ngoài không gian màu đen, là không gian tối tâm lớn hơn. Bóng người màu đen nắm được không gian bị áp suất, phát ra từng tiếng kẻo kẹt chói tai. Tiểu hắc ám thiên, đại hắc ám thiên, hai sức mạnh không gian dị vực. Cho dù là đại thần thời đại hỗn độn cũng không chịu nổi, ngươi có thể chết được rồi, em mờ thanh the thế cười, bởi vì tiêu trần vẫn không di chuyển, chỉ là bị động thừa nhận công kích của mình, điều này làm cho lòng cảnh giác của nó thả lỏng không ít. Chương 1777, Liệt Thiên Thức 2, tiêu trần chờ đúng giờ khắc này, nó dám thả lỏng một chút, chính là lúc lấy mạng chó của nó. Liệt thiên thức Sát sinh quyền phổ thức thứ tư Ba nghi thức sau cùng của sát sinh quyền phổ, chiêu thức được chế tạo riêng chỉ vì cảnh giới võ thần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thân thể tiêu trần vẫn rạn nứt, thức thứ tư thân thể tiêu trần bây giờ không đủ khả năng chịu đựng được. Tiêu trần không có cách nào khác, hiện tại chỉ có thể mạo hiểm hậu quả thân thể vỡ nát, mang đến một đòn giết chết. Nếu không chỉ dựa vào ba thức trước là cảnh giới nguy đế có thể dùng ra. Dù không mệt chết, cũng chính là bị đối phương đùa dẫn như khỉ. Tiêu Trần đắm ra một quyền. Cả thế giới đột nhiên yên tĩnh. Tỉnh vô sinh cơ, yên tĩnh ngay cả thời gian và không gian vào giờ khác này đều giống như ngừng lại. Không biết qua bao lâu, một tiếng rắc rắc rất nhỏ ở chỗ nắm tay Tiêu Trần vang lên. Một khe hở hẹp dài xuất hiện ở trong không gian. Làm sao có thể? Một âm thanh lộ ra vẻ sợ hãi, khàn khàn đóng lên. Tiếp theo cái khe này, giống như sông lớn vỡ đê, núi to tan vỡ cực nhanh lan ra. Trong nháy mắt, không gian bị nén, hóa thành một mảnh nhỏ màu đen. Không chỉ như vậy, bóng người màu đen nắm không gian bị nén này. Cũng cùng nhau vỡ nát. Thế giới hắc ám lớn hơn bên ngoài, vào lúc bóng người vỡ nát, cũng xuất hiện một cái khe hở hơi nhỏ. Không thể nào, cho dù là đại thần thời đại hỗn độn, cũng không đánh tan được hắc ám thiên của ta, em mờ thanh sắc bén gầm gừ vang lên, tiếp theo chính là tiếng gào thống khổ. Thế giới hắc ám lớn hơn cũng sụp đổ ngay lập tức sau khi âm thanh rơi xuống. Một điểm ấm áp chiếu vào trên người tiêu trần là ánh mặt trời. Cuối cùng tiêu trần đánh nát không gian, trở lại bất quy lộ. Thế nhưng lúc này, bắp thịt của tiêu trần, từng cục bắt đầu bong ra từng mạng, rời khỏi thân thể của bản thân. Liệt thiên thức quy lực to lớn, Cũng để lại di chứng to lớn, thân thể tiêu trần bắt đầu vỡ nát. Tiểu trần, cậu làm sao vậy? À công còn ở trong bất quy sơn, thấy tiêu trần đột nhiên xuất hiện, bộ dạng vết trách đầy người, sợ đến run một cái. Mau mau để cho Minh Nguyệt trở lại, mau mau đưa tôi trở về Liên Hoa Đồng Thiên. Tiêu trần chật vật chống đỡ thân thể gần vỡ nát, giọng nói có chút lo lắng hiếm thấy. Tiêu trần có thể cảm giác được rất rõ ràng, sức sống của mình đang nhanh chóng mất đi. Mặc dù có hoa nhỏ năm màu ở ấn đường cung cấp năng lượng, thế nhưng vẫn không có cách gì ngăn cản sức sống của mình mất đi. Tiêu Trần suy đoán, phản vệ của liệt thiên thức đối với thân thể, chắc là tổn thương căng nguyên. Tốt, tới ngay. Nhìn bắp thịt trên người Tiêu Trần không ngừng bông ra từng màng, à công luôn luôn bình tĩnh, cũng bị dọa đến nói đều có chút không thuận. Lưu Tô Minh mat đi tieu tran suy đoan phan ve cua liet thien thuc đoi voi than the chac la ton thuong căn nguyen tot toi ngay nhin bap thit tren nguoi rất nhanh đã bị tìm trở về, nhìn bộ dạng này của Tiêu Trần. Cô bé kia vẫn là bắt đầu quá trình quen thuộc. Đầu tiên là oa oa khóc lớn, tiếp theo là lấy ra Ngọc Sơn Thần, trị thương cho tiêu trần. Trước đây bất luận nặng bao nhiêu, cho dù Ngọc Sơn Thần không còn cách nào chữa khỏi triệt để, nhưng ít ra giữ được mạng nhỏ là không có vấn đề. Thế nhưng lần này, lại xuất hiện điều bất trắc. Ánh sáng của Ngọc Sơn Thần đủ để trị hết vạn vật, dung nhập vào trong thân thể tiêu trần, giống như đá chìm đáy biển, không dâng lên một chút sóng lớn. Vô dụng, căn nguyên tính mạng của tôi bị phá hư, hiện tại toàn nhờ hoa nhỏ ở ấn đường giữ một hơi. Tiêu Trần trải qua lo lắng lúc ban đầu, bây giờ đã trấn định lại. "Nhanh đưa tôi trở về Liên Hoa động thiên, lão già kia giỏi y thuật, nói không chừng có thể giữ được mạng của tôi." Lưu Tô Minh Nguyệt bình thường rất trệ ra, thế nhưng vào lúc mấu chốt, vẫn là đáng tin. Lau sạch nước mắt. Lưu Tô Minh Nguyệt dùng Ngọc Sơn thần xé trách không gian, Cẩn thận một chút, có một sinh vật dị vực cấp đế ở gần đây. Trước khi rời đi, Tiêu Trần dặn một câu. Những thứ đó có thân bất tử, một chiêu liệt thiên thức, Tiêu Trần cũng không trông mong có thể giết chết nó triệt để. Đừng nói chuyện, đi mau." A Công nói, nhẹ nhàng vung tay lên. Một chiếc lá cây xanh biết xuất hiện, lá cây phóng to cực nhanh, tiếp theo cuốn lấy Tiêu Trần thật chặt. Sức sống tràn đầy bọc Tiêu Trần lại bắp thịt không ngừng bong ra cuối cùng tạm thời ngừng lại tiêu trần bị đưa vào trong không gian xé rách thế nhưng không có người chú ý tới một điểm đen ngoạ ngoạy vào lúc khe hở đóng kín cũng cùng nhau chui vào phòng nhỏ bên cạnh liên hoa động thiên ngồi ở trước cửa là lãnh tiểu lộ chóng cầm nhìn ruộng thuốc đủ loại hoa đủ màu gương mặt đó của lãnh tiểu lộ thực sự quá đẹp đẽ cộng thêm dáng dấp quá đáng và tóc đen thùi xinh đẹp từ xa nhìn lại Giống như là tiên tử di thế độc lập, đáng tiếc là một bé trai. Chương 1778, Tiểu lộ, Tiểu lộ lão đầu không có khoác lác, tình trạng của lãnh Tiểu lộ, ông ta chỉ sử dụng thời gian một nén nhang đã giải quyết xong. Tiểu lộ, uống chút gì đi? Lão đầu tươi cười đầy mặt bưng một ly trà, bộ dạng kia không biết sợ rằng cho rằng lão đầu là bảo mẫu của lãnh Tiểu lộ. Cảm ơn gia gia. Lãnh tiểu lộ tính tình ông hòa nói tiếng cảm ơn, lễ phép nhận lấy chén trà. Lãnh tiểu lộ nhẹ nhàng uống hai ngùng, lại bắt đầu xuất thần nhìn những bông hoa nở rộ. nhe nhang uong hai ngum lai bat bộ dạng im lặng của lãnh tiểu lộ, lão đầu càng xem càng thích, nếu nói có thể đây chính là mắt duyên. Tiểu lộ. Cậu thích gì? Lão nhân vẽ mặt nịnh hót hỏi. Lãnh tiểu lộ có chút ngượng ngùng gãi đầu nói, tôi thích mèo còn có tiêu trần ca ca lưu manh có gì tốt thích hắn làm quái gì lão đầu có chút không vui có lẽ là bởi vì lãnh tiểu lộ không thêm mình vào thứ yêu thích tiêu trần ca ca rất tốt nhớ tới tiêu trần lãnh tiểu lộ cười mắt đều hiếp lại tiêu trần ca ca tuy là miệng đọc làm việc cũng khó tin thế nhưng tâm địa rất hiền lành tôi chưa từng thấy tiêu trần ca ca ức hiếp kẻ yếu hơn nữa tiêu trần ca ca biết ca hát quên đi Miễn bàn tên Lưu Manh Lão đầu càng nghe càng giận, trực tiếp đổi chủ đề Cậu nói mèo là vật gì? Lãnh tiểu lộ suy nghĩ một chút, vui vẻ lấy tay ở trong không khí vẻ vòng vòng, chính là một loại động vật nhỏ mềm mại rất đáng yêu Lão đầu nghe vào đầu bức tai, mềm mại, rất đáng yêu Lão đầu giao tiếp với dược liệu cả đời, ngoài trừ y đạo, đối với cái khác hết thảy không để ở trong lòng Hiện tại lại có thể không thỏa mãn được một yêu thích nho nhỏ của lãnh tiểu lộ. Nhìn thấy lão đầu khó khăn, lãnh tiểu lộ cười nói, Gia Gia ngài không cần như vậy, tôi còn chưa cảm ơn ngài đã cứu tôi đâu. Nhìn lãnh tiểu lộ hiểu chuyện, lão đầu thực sự càng nhìn càng thích. Tiểu lộ, da gia, gia thương lượng với cậu chuyện này. Lão đầu thận trọng nói. Lãnh tiểu lộ gật đầu cười. Cậu có nguyện ý bái tôi làm thầy không? Lão đầu nói xong vẽ mặt khẩn trương nhìn lãnh tiểu lộ. Một đại đế thu đồ đệ, hèn mọn tới mức này, e rằng từ trước tới nay, cũng tìm không ra vị thứ hai. Lãnh tiểu lộ có chút mờ mịt gãi đầu. Lão đầu vừa nhìn, vội vã nói thêm, tiêu trần ca ca của cậu, nói tình huống của cậu với lão nhân tôi rồi, tôi cũng biết cậu không có khả năng ở tại chỗ này thật lâu, thế nhưng có thể học được chút nào hay chút nấy, không thua thiệt. Hơn nửa lão nhân tôi là đại đế thứ thiệt chính là đại đế bao trùm trên tất cả cảnh giới. Lão nhân nói đến đây, tinh khí thần cả người cũng thay đổi, từ một lão già nát rượu, trong nháy mắt biến thành một đại đế siêu thoát hết thảy. Lãnh tiểu lộ ngẩn ngơ, khí tức bao trùm vạn vật ấy, cậu ta chỉ cảm nhận ở trên người tiêu trần ma tính. Lãnh tiểu lộ hiểu rõ, lão đầu không có khoác lác. Nhìn ánh mắt mong đợi của lão đầu, lãnh tiểu lộ không đành lòng cử tuyệt, có chút do dự. Tuy lãnh tiểu lộ là nam sinh nữ tướng, hơn nữa nhìn tới nhìn lui cũng nhu nhược, thế nhưng từ trước đến nay là một người làm việc đến nơi đến chốn. Nếu như chỉ là vì không để cho lão đầu thất vọng mà bái ông ta làm thầy, lãnh tiểu lộ không muốn. Thật ra lãnh tiểu lộ muốn cùng học với tiêu trần nhất, những người khác không nghĩ nhiều lắm. Lão đầu sống bao nhiêu năm tháng, trong nháy mắt nhìn thấu do dự của lãnh tiểu lộ, lão đầu tinh ranh cỡ nào câu nói đầu tiên làm cho lãnh tiểu lộ quyết định bái sư. Tiểu lộ, cậu bái tôi làm thầy, theo y đạo vô thường, về sau học có thành tựu, chính là có thể trợ giúp tiêu trần ca ca của cậu rất nhiều. Lãnh tiểu lộ vừa nghe, con mắt cười hiếp lại, những năm gần đây, tiêu trần vẫn luôn là chiếu cố mình. Nếu như có thể giúp tiêu trần, học cái gì cậu ta cũng nguyện ý, quan hệ thầy trò của lãnh tiểu lộ cùng lão đầu, xác định như vậy. Không có nghi thức bái sư long trọng, Ba cái khấu đầu thật đơn giản từ lãnh tiểu lộ là được xác lập. Lão nhân vui đến trong lòng đều sắp nở hoa rồi, hận không thể lập tức đưa tất cả sở học bình sinh của mình cho lãnh tiểu lộ. Thế nhưng lão nhân vẫn đè nén nổi lòng xuống, bắt đầu dậy từ đầu. Thiên phú của lãnh tiểu lộ, giống như dự liệu của lão nhân, gây gớm kinh khủng, cơ bản xem một lần là biết. Cái này cũng làm lão nhân vui rung bắn cả người, thiên phú tốt. Tính tình ôn hòa lương thiện, Còn có nhãn duyên, đời này xem như là tâm nguyện hoàn thành. Lão nhân vui vẻ bắt đầu dạy đồ đệ, ông ta cảm thấy tiêu trần căn bản không về được trong một năm nửa năm. Bởi vì hai loại dược liệu có thể nói là hiếm thấy trên đời, cho dù biết sinh trưởng ở đâu, e rằng cũng phải cần chút thời gian để tìm. Lão đầu ước gì tiêu trần kéo dài mấy trăm năm, nói như vậy có thể dạy cho lãnh tiểu lộ nhiều thứ hơn. Chương 1779, lựa chọn của Tiêu Trần thế nhưng trong lòng lão đầu nghĩ hay lắm, hiện thực lại rất tàn khốc. Không gian xuất hiện một cơn chấn động, tiếp theo một bóng người cuốn quanh lá cây nặng nề quăng ngã ra, đúng là Tiêu Trần vội trở về bảo toàn tính mạng. Tiêu Trần vừa lúc ngã ở dưới chân lãnh tiểu lộ. Bị lá cây bọc lại, Tiêu Trần chỉ còn một đôi mắt lộ ở bên ngoài, nhìn thấy lãnh tiểu lộ đã khôi phục. Ok luôn, tiểu tử cậu thực sự càng ngày càng đáng yêu. Tiêu trần đều đã như vậy rồi, cũng không quên chế dẻo một cái. Ngay từ đầu lãnh tiểu lộ còn không nhận ra tiêu trần. Bởi vì cả người tiêu trần đều bị lá cây bọc lại. Nghe được âm thanh của tiêu trần, lãnh tiểu lộ sửng sốt một chút khuôn mặt bé nhỏ đỏ bưng, tiếp theo cười mắt đều hiếp lại. Tiêu trần ca ca, đã lâu không gặp. Lãnh tiểu lộ nhẹ nhàng giơ tay. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên người tiêu trần, nhìn lãnh tiểu lộ qua một tiếng khóc lên. Vào lúc lãnh tiểu lộ còn chưa rõ cô bé kia vì sao gào khóc lão nhân lập tức lẹn đến bên người tiêu trần sắc mặt ngưng trọng dị thương Chuyện gì xảy ra tổn thương nặng như vậy Lão nhân nói nhẹ nhàng vung tay lên Trong nháy mắt một hương thơm kỳ lạ tràn ngập ra Trong không khí xuất hiện bụi bậm Bụi bậm tỏa ra ánh sáng bảy màu từ từ dung nhập vào trong thân thể tiêu trần Dưới lớp bụi ấy Tiêu Trần cảm giác thân thể của mình buông lỏng rất nhiều, tim cũng bắt đầu đập mạnh hơn. Tổn thương căn nguyên. Lão đầu lật mí mắt Tiêu Trần một cái, chân mày nhăn lại thật sâu. Có cứu được không? Tiêu Trần hỏi. Có. Lão đầu gật đầu. Tiêu Trần mới vừa thở vào, lão đầu lại dội cho một chậu nước lạnh, đổi lại thân thể là được. Móa nó chứ. Tiêu Trần nhịn không được văn tục. Thân thể này bất luận như thế nào Tiêu Trần cũng không thể buông tha. Vì thân thể này, Tiêu Trần chịu bao nhiêu đau khổ, hơn nửa sư phụ nhà mình trút xuống bao nhiêu tâm huyết, nói buông tha là buông tha, đối với mình đó là sự không tôn trọng lớn nhất với sư phụ. Sức sống của cậu đã khô kiệt, không tu bổ được nữa, hơn nửa sức sống của cậu dồi dào tột cùng, thế gian cũng không có loại thuốc nào có thể bù lại. Lão đầu nhíu mày một cái tiếp tục nói, cậu nhanh chọn đi. Thuốc của tôi không bảo vệ được cậu bao lâu. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, quyết định mạo hiểm đánh cuộc, phá cảnh, tôi muốn phá cảnh, giúp tôi làm giải dược, tôi muốn vào đại đế cảnh. Tình huống hiện tại của bản thân là do sử dụng sức mạnh không nên dùng, nếu như đi đến cảnh giới đại đế, thân thể sẽ tự động phục hồi như cũ, sức sống chạy mất cũng sẽ bổ sung trở lại. Lão đầu ngẩn người, tức giận nói, cậu điên rồi, lúc này còn đang nằm mơ, cảnh giới đại đế nói vào là vào. Đừng để ý nhiều như vậy, ông làm là được. Tiêu Trần không biết nên nói thế nào với lão đầu. Đổi một thân thể là được, không phiền phức đâu, lão nhân tôi cam đoan làm cho cậu một thân thể thượng hạng. Lão đầu thực sự không hiểu Tiêu Trần, vì sao không chịu buông tha thân thể đã tàn phá không chịu nổi này. Tiêu Trần nói như đinh chém sắt, tôi có lý do của tôi, sinh tử tự tôi chịu trách nhiệm. Lão đầu nhìn thấy trong ánh mắt Tiêu Trần, tia sáng chân thật đáng tin. Bất đắc dĩ thở dài, tùy cậu vậy. Trên tay lão đầu kết vài cái pháp ấn, toàn bộ ruộng thuốc bắt đầu chấn động không ngừng. Lúc đầu ruộng thuốc bằng phẳng đung đưa, có nơi bắt đầu dâng lên, có nơi bắt đầu hạ xuống. Trong nháy mắt, ruộng thuốc trở nên chằng chịt, hình thành một cái trận đồ vĩ đại mà phức tạp. Tất cả dược liệu bắt đầu nhẹ nhàng đung đưa, vô số ánh huỳnh quang từ những dược liệu này tản ra, quanh quẩn trận đồ giống như tiên cảnh. Cậu mang đến cho tôi một đồ để tốt như tiểu lộ. Nếu như cậu chết, tiểu lộ nhất định sẽ rất thương tâm. Lão nhân có chút nhức nhối nhìn trận đồ do ruộng thuốc biến thành. Tôi sẽ cố gắng hết sức dùng tất cả biện pháp giữ được thân thể của cậu. Về phần sau đó, sinh tử chỉ bằng cậu dựa vào bản lãnh của mình rồi. Cảm ơn. Tiêu Trần nói xong từ từ nhắm hai mắt lại. Sư phụ, Tiêu Trần ca ca làm sao vậy? Bởi vì Tiêu Trần bị lá cây bọc lại. Lãnh tiểu lộ không nhìn ra tiêu trần đến cùng bị làm sao. Sắp chết. Lão đầu không có giấu dếm chuyện gì, nói tình hình của tiêu trần một lần. Lãnh tiểu lộ sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt, nước mắt rơi xuống, hay lắm, cậu ta và Lưu Tô Minh Nguyệt một lớn một nhỏ ở nơi này lau nước mắt. Yên tâm, có sư phụ ở đây, không ai có thể dàn chết ở trước mặt ta. Trong giọng nói lão đầu tràn đầy tự tin. Ta muốn đi chế thuốc. Tiểu lộ con ở nơi này trong coi trận đồ. Lão đầu nói, phất tay xây dịch tiêu trần đến giữa trung tâm trận đồ. Lão đầu nhìn tiêu trần chính giữa trận đồ, có lãnh tiểu lộ, lê hòa đái vũ, trong coi, cắn răng một cái, gấp gáp bóp pháp quyết trong tay. Chương 1780, lựa chọn của tiêu trần hai bảy cái phương vị của trận đồ. Chậm rãi mọc lên bảy cây cỏ nhỏ. Những cỏ nhỏ này vừa xuất hiện, phát ra một trận nổ vang, trong lúc đó chập chờn, hình như có trật tự đại đạo bày ra. Tiện cho tên tiểu tử thối nhà mi rồi. Lão đầu trái tim đều đang chảy máu. Tiểu lộ, con xem bảy cây phồng tinh lưu nguyệt này, đừng để cho chúng nó xuất hiện dấu hiệu khô héo. Lão đầu nói đưa một cái bình nhỏ cho lãnh tiểu lộ dặn dọ, nếu như chúng nó có dấu hiệu khô héo. Nhỏ hai giọt chất lỏng trong bình này ở mặt trên lá cây. Lãnh tiểu lộ lau sạch nước mắt. Nhận lấy cái chai, gật đầu thật mạnh. Ta đi chế thuốc, không thể trì hoãn. Lão đầu đi về phía nhà gỗ nhỏ của mình. Cảm ơn sư phụ. Nhìn bóng lưng lão đầu, lãnh tiểu lộ bái thật sâu một cái. Tiểu tử ngốc, con và ta là thầy trò, nói cảm ơn cái gì? Lão đầu ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng vui nở hoa. Toàn bộ trận đồ, lúc này đều bị ánh huỳnh quang bao phủ, từ xa nhìn lại, như tiên cảnh mỹ lệ trong truyền thuyết. Về phần tiêu trần nhắm mắt lại, chẳng qua là nghỉ ngơi mà thôi. Ở trong trận đồ này, tiêu trần có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể mình đã không hề bong ra từng mạng. Tim nhảy lên cũng ngày càng có lực. Chuyện đang theo phát triển phương hướng tốt. Còn lãnh tiểu lộ thì cầm bình thuốc, không ngừng di chuyển qua lại bảy cây cỏ nhỏ trong góc. Bản thân căng thẳng, rất sợ có cái gì không ổn. Tiêu Trần đột nhiên ngửi được khắp nơi một mùi vị khác cực kỳ nhạt trong một mảnh thuốc này. Tiêu Trần đang nhắm mắt, thình thịt rạo rực, đây là cái loại mùi đặc thù của sinh vật địa vực. Đúng là thứ âm hồn bất tán, không biết từ lúc nào lại có thể cùng đến nơi này. Tiêu Trần từ từ mở mắt ra, rất bình tĩnh gọi lãnh tiểu lộ vì căng thẳng mà không ngừng đi qua đi lại. Nghe được gọi mình Tiêu Trần. Lãnh tiểu lộ nhảy lên như mèo nhỏ, tiếp theo nhảy đến bên người tiêu trần. Lãnh tiểu lộ vội và cúng cùng nhìn tiêu trần, khóc nức nở hỏi, tiêu trần ca ca, có phải anh khó chịu chỗ nào hay không, em đi gọi sư phụ ngay. Nước. Tiêu trần yếu ớt đáp lại một chữ. Lãnh tiểu lộ ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp, luống cuốn tay chân xuất ra một cái ấm nhỏ tinh xảo, nhỏ giọng nói, đây là bách hoa mật những sư phụ dạy em làm. Tôi muốn uống nước suối. Tiêu Trần nói một yêu cầu rất quá đáng. Sao? Lãnh Tiểu Lộ cho là mình nghe lầm. Không có nước suối, thì sữa chua cũng được. Tiêu Trần càng nói càng không yên lòng. Thế nhưng... Lãnh Tiểu Lộ có chút nói lắp, nơi này đi đâu tìm nước suối và sữa chua giờ. Thế nhưng Lãnh Tiểu Lộ lời còn chưa nói hết, đã bị Tiêu Trần cắt đứt, không có thì phải đi tìm, nhanh lên một chút. Thế nhưng, em muốn nhìn Tiêu Trần ca ca... Lãnh tiểu lộ hiếm thấy không có nghe lời nói của Tiêu Trần. Tiêu Trần liếc mắt, tôi không sao, không chết được, mạng tôi giống y như con gián, cậu yên tâm. Được rồi, mang theo Minh Nguyệt ra ngoài chơi một chút, vẫn cứ khóc khóc chít chít, phiền chết đi được. Anh mới phiền chết đi được, mỗi lần không chú ý liền biến thành như vậy. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên ngực của Tiêu Trần nghe lời này lau sạch nước mắt, nhảy dựng lên, đạp loạn lên mũi Tiêu Trần. Đi tìm nước cho tôi. Ngay ra làm gì? Nhìn lãnh tiểu lộ ngay ngô bất động, giọng của tiêu trần có chút nóng nảy. Lãnh tiểu lộ suy nghĩ ý thức được cái gì, nắm lấy lưu tô minh nguyệt, chạy về phía chỗ ở nhà gỗ nhỏ của lão đầu. Lãnh tiểu lộ cùng lưu tô minh nguyệt rời đi, tiêu trần yên tâm hơn. Ra đi, con gà kia, còn muốn tránh tới khi nào? Tiêu trần lạnh lùng nói với không khí. Ha ha! Một hồi tiếng cười sắc bén quái dị vang lên, Một bóng người bao phủ trong bóng tối dâng lên từ trong đất phía trước tiêu trần Thật là thú vị Ngươi phát hiện ra ta thế nào Đang nói chuyện Bóng tối bao trùm đi đến Bắt đầu dần dần lại gần trận độ nơi tiêu trần ở Tiêu trần không thể động đậy Chỉ có thể trơ mắt nhìn trận độ bị hắc ám ô nhiễm Những thần dược tỏa ra ánh huỳnh quang Từ từ phai đi Thế nhưng thân thể không thể di chuyển Miệng còn có thể không động đậy Tiêu trần vui tươi hớn hở nói Cái mùi thúi chết của tội mi cách nhìn dặm, ông đây đều có thể ngửi được, buồn nôn cực kỳ. Ha ha, xem ra ngũ giác của ngươi rất nhạy bén, ta dùng phương pháp ẩn nắp. Cho dù là vị đại đế lúc trước kia cũng không có phát hiện, một người sắp chết như mi còn có thể nhận thấy được sự tồn tại của ta, hoàn toàn đúng là không đơn giản. Bóng đen miệng đầy dễu cợt. Hình như mi cũng chẳng khá hơn chút nào. Tiêu trần chú ý tới vũ khí bóng đen thả ra so với trước kia nhạc rất nhiều, cũng cười dễu cợt. Không thể không thừa nhận, một quyền kia của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, đánh nát hát ám thiên của ta, tổn thương căn bản của ta, mặc dù bản thân có thân bất tử, ta vẫn còn cần một ít thời gian phục hồi như cũ. Bóng đen cũng không giấu dến, vui vẻ nói ra tình trạng của mình.